Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Nguyễn 6 chương 129 Thanh niên đội nón lá ca Các bạn đang nghe Chuyện tại truyền audio.fi không ai biết Lý do tiểu đức thay đổi Bởi vì không ai Dám hỏi hắn Cho dù là tộc trưởng sĩ tộc Cả yêu tộc đều biết Hắn rất lạnh khúc Tính tình rất xốt Mặc dù hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều Nhưng yêu tộc có rất nhiều đại nhân vật Mơ hồ đoán được điều gì Bởi vì tiểu đức bắt đầu thay đổi từ mấy năm trước Khi đó, hắn từ kinh đô của nhân tộc xa xôi trở về Thiên thư lăng chi biến Hắn liên thủ với họa giáp tiếu trương cùng đường ra nhị ra Xông thẳng vào đại chú hoàng cung Chém vết đẫm máu Tinh thần cùng ý chí đều phải chịu đựng khảo nghiệm thật lớn Nhưng đây không phải cơ hội để Tiểu Đức phát sinh biến hóa Bởi vì lúc ấy hắn ở phe của người thắng Chân chính để cho Tiểu Đức sinh ra xúc động Bắt đầu biến hóa chính là một việc phát sinh vào mùa đông năm ấy Kinh đô bao trùm trong gió tuyết Trần Trường Sinh muốn đi dết Chu Thông Tiểu Đức phụng lệnh của một phu nhân Phối hợp với đại chú triều đình Không để cho chu Thông bị giết Còn muốn nhân cơ hội giết chết hắn Ngay lúc đó vô luận cảnh giới vẫn là thực lực của tiểu đức Cũng đều ở trên trần trường sinh Chớ đừng nói là hắn còn có nhiều tụ tinh cảnh thiết khách như vậy làm trợ thủ Nhưng kết cục cuối cùng là chu Thông đã chết Bị thiên đao vạn quả mà chết Trần Trường Sinh không chết cũng không bại Mặc dù ngày đó còn xảy ra rất nhiều chuyện Cũng không phải là cuộc chiến đấu giữa Tiểu Đức cùng Trần Trường Sinh Chuyện này vẫn làm cho Tiểu Đức cảm thấy thất bại nặng nề Hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân tại sao Vì sao Trần Trường Sinh nhỏ hơn mình nhiều như vậy Cảnh giới thực lực cũng không bằng mình Lại có thể làm được chuyện chính mình cũng không làm được Hắn rất chân thành suy tư vấn đề này Suy tư thời gian rất lâu Vẫn không đưa ra được kết luận Nếu nghĩ mãi mà không rõ Vậy làm theo như vậy Liệu có phát sinh điều gì hay không? Nếu nói thay đổi Đại khái bắt đầu từ thời khắc ấy Nếu nói lý do thay đổi Không có gì nguyên vẹn hơn chuyện này Vô luận tính tình hay là viên hoàng thủ cực kỳ đều là như thế. Phía Bắc Thiên Thủ cách là hoàng thành. Lôi đài nơi đó cách hoàng thành gần nhất. Nhị hoàng tử Đại Tây Châu đứng ở trên tòa lôi đài đó. Bởi vì hắn từ trong hoàng thành đi ra, hơn nữa hắn không muốn đi quá xa. Chẳng qua chỉ là làm chút chuyện cho đúng thủ tục, kết cục đã là nhất định cần gì đi quá xa, lãng phí cướp lực. Không lâu sau khi Tiểu Đức đạt được thắng lợi trận đầu, nhị hoàng tử Đại Tây Châu cũng thắng. Giống như trước thắng rất dễ dàng, rất hời hợt. Từ đầu tới cuối trên mặt của hắn vẫn luôn mang theo nụ cười hời hợt. Hắn không nói một câu nào. Cũng không lấy ra đang dược trân quý cho đối thủ của mình Bởi vì đối thủ của hắn không bị thương quá nặng Thậm chí còn có thể tự mình đi xuống lôi đài Còn có thể đi xuống lôi đài Tự nhiên có thể tái chiến Lấy dục vọng háo chiến cùng với coi trọng đối với danh dự của yêu tột Đối thủ của hắn rút lui như vậy Chỉ có thể nói rõ ở trong chiến đấu căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng. Thực lực của hai bên chênh lệch lớn đến mức trực tiếp đem lòng tin của hắn bóp thành phấn vụn. Sương sớm dần dần tan biến, ánh sáng mặt trời giống như quả cầu đỏ giả dối treo ở chỗ sâu trong núi xa. quang cảnh đài trong hoàn thành ở vào mặt đông. Là địa phương cao nhất cả tòa Bạch Đế Thành trừ 3 tòa thạch điện trong hoàng cung Có thể quan sát toàn bộ địa phương trong thành Hôm nay Bạch Đế Thành có chút quá dị Phần lớn quảng trường cũng an tĩnh chí cực Bóng người cũng không có một ai Mà vài chục địa phương còn lại lại cực kỳ náo nhiệt Chính là những nơi đặt lôi đài Trên tường đá khắp nơi đều là thân ảnh chọc chội Nhìn xa xa giống như con kiến Mấy trăm tên hồng hà yêu vệ cảnh giác nhìn chăm chú vào động tỉnh phía dưới Trong tay nắm chặt dây da Đầu còn lại buộc lên cổ hấp tê Hơn Ú Quy Quy Ú Nếu như phía dưới biến hóa khác thường Bọn họ sẽ ngồi hát tê Hơn U Vinh Quy Quy U Mà đi Dùng tốc độ nhanh nhất để trấn ác So với đêm qua dùng phi liễn lùng bắt đào phạm càng thêm dễ dàng Các đại nhân vật trên quan cảnh đài thấy cả quá trình cảm thấy kinh ngạc Rất nhiều tầm mắt rơi vào trên người một vị trưởng lão Người bại kia đến từ bộ lạc của vị trưởng lão này Thành danh đã lâu Thủ đoạn cường ngạnh Vốn chính là đối thủ có chút thế lực trong trưởng lão hội cô ý sắp đặt cho nhị hoàng tử đại Tây Châu Đúng vậy, yêu tộc có rất nhiều đại nhân vật không muốn thấy cháu ngoại trai của hoàng hậu nương nương trở thành vạch đế đời sau Mặc dù thiên thụ hoang hỏa thật sự có thể cải tạo thần hồn cùng thân thể, mặc dù sự công chính của thiên tuyển đại điển để cho không người nào hoài nghi, nhưng không muốn chính là không muốn. Có chút trưởng lão yêu tộc vốn tưởng rằng có thể thông qua những sắp xếp này, rúc nhẹ nhàng mà đem nhị hoàng tử đại Tây Châu cản trở. Ai ngờ đến trận đầu đã vậy không còn lời nào để nói như thế Vị nhị hoàng tử đại Tây Châu kia còn không triển lộ thực lực chân chánh Chút ít sách đặt sau đó có thể có hiệu quả sao Rất nhiều đại nhân vật dời tầm mắt sang thân ảnh cao như núi kia Đại trưởng lão không hổ là tương tộc tộc trưởng Tựa như chút ít tộc nhân trường thọ của mình Quý trọng mỗi khắc thời gian để nghỉ ngơi Ở thời khắc như vậy Hắn nhắm mắt lại tựa như ngủ thiếp đi Chẳng lẽ hắn không lo lắng gì sao Bỗng nhiên Đại trưởng lão mở mắt Nhìn về tòa lôi đài trên bãi cỏ Phía tây thiên thủ kép Ánh mắt của hắn bình tĩnh Mà không có rung động Không giống chiếc vén cổ nhất Mà là đầm nước yên lặng nhất Nhưng vào giờ khắc này Trong đầm khẽ lướt qua vẻ lạnh lẽo Mấy vị trưởng lão cảnh giới cường đại cũng cảm giác được Theo hắn nhìn về tòa lôi đài kia vẻ mặt kinh ngạc Đại trưởng lão quay đầu nhìn một chỗ cao trầm mặt một chút Không nói gì Nhắm hai mắt lại Tiếp tục dưỡng thần Hoặc là ngủ Địa phương cao hơn quan cảnh đài chính là Thạc Điện Một phu nhân ngồi trên ghế đá ở trước Điện Từ trên cao nhìn xuống Bạch Đế Thành Mặt không chút thay đổi Phản phức không phát hiện gì cả Thiên thủ các là nơi yêu tộc Tế Xuân Giống như tuyệt đại đa số kiến trúc trong hoàng cung cùng với Bạch Đế Thành Cũng là dùng đá xây thành Chẳng qua là bên ngoài có thêm một con sông màu luộc Hơn nữa còn trồng cổ thụ ngàn năm Nhìn càng thêm than u Nhất là mặt cỏ hướng Tây Ở dưới nắng sớm lại càng thanh mỹ cực kì Bởi vì mặt cỏ cùng với con sông kia Mặc dù người xem lôi đài cũng rất nhiều Nhưng vị cách ở địa phương tương đối xa Cho nên không thấy rõ lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn không thấy rõ bằng các đại nhân vật ở quang cảnh đài xa xôi. Chỉ biết là thắng bại đã phân. Một vị lão nhân lý tộc chịu trách nhiệm kết luận thắng bại. Nhìn người còn đứng ở trên lôi đài. Muốn nói cái gì đó. Nhưng đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút chột dạ. Chỉ khẽ lắc đầu Bên phu đã bị khiêng đi Không có bất kỳ ngoại thương Lại hôn mê bất tỉnh Cũng không biết người kia dùng thủ đoạn gì Lộ vẽ hủy dị vô cùng Trên lôi đài chính người kia bản thân cũng đã rất hủy dị Đỉnh đầu đội nón lá Che toàn bộ dung nhanh Nhưng tất cả mọi người thấy hắn cũng có thể cảm giác được Người này rất trẻ tuổi Hơn nữa trên thân người này tự nhiên tảng mát ra một loại khí tức âm hàng Cho dù là nắng sớm cùng gió sớm dần dần nồng hơn đều không thể làm giảm chút nào Một vị thành viên trưởng lão hội chịu trách nhiệm giám đốc Hiếp mắt quan sát thanh niên đội nón lá kia trầm giọng hỏi ngươi ở bộ lạc nào Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fr